Đấu phá thương khung Chiêu mổ Thiên tài rơi dụng Đấu chi lực tam đoạn Nhìn năm chữ to lớn có chút chói mắt trên trách nhiệm ma hành Thiếu liên mặt không chút thay đổi Thần sắc tự diễu Nắm chặt tay bởi vì dùng lực quá mạnh Làm móng tay đâm thật sâu vào trong lòng bàn tay Mang đến từng trận đau đớn trong tâm hồn Tiêu viên Đấu chi lực tam đoạn cấp bậc cấp thấp Bên cạnh trách nhiệm ma thạch Một vị trung niên nam tử Phát nhìn tin tức trên bia Ngữ khí hờ hững công bố Trung niên nam tử vừa nói xong Không có gì ngoài ý muốn Đám người trên quảng trường Lại nổi lên trận trận tao trọng Tam đoạn Hắc hắc Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta Thiên tài Một năm rồi vẫn dậm châm tại chỗ à Ai cái loại phế vật này Thật sự là mất hết mặt mũi gia tộc Nếu không phải tộc trưởng là phụ thân của hắn Loại phế vật này đã sớm bị đuổi khỏi gia tộc Tự sinh tự diệt rồi Làm gì có cơ hội ở gia tộc ăn không ngồi rồi Ai Thiên tài tiểu liên năm đó ở Âu Thả Thành, Tại sao hôm nay lại lạc hồn phách như vậy như thế Ai mà biết được Có lẽ là do việc gì đó Hắn làm trái với lương tâm Làm thần linh nổi giận đó mà Trung quanh chuyển đến cười nhạo, Cùng thanh âm tiếc hận, Dừng trong tiếng, Dùng trong tai của thiếu liên, tự như một chiếc dao nhỏ, Hung hăng đâm vào trong tim hắn, Khiến hô hấp của thiếu liên trở nên có chút dồn rập, Thiếu liên chậm rãi ngừng đầu, Lộ ra một khuôn mặt thanh tú non nớt, Con ngươi đen nhánh nhẹ nhàng đảo qua đám bạn cùng lứa tuổi Đã chào phúng chung quanh, Khuếp miệng thiếu liên tự diệu, Hồ càng thêm chua xót những người này đều thừa hơi rồi hay sao có lẽ vì ba năm trước bọn họ đã từng trước mặt ta lộ ra vẻ tươi cười nhún nhường cho nên hiện tại họ muốn đòi trở lại đây mà mỉm cười chua xót tiêu viêm chán là xoay người im lặng đi tới cuối hàng thân ảnh cô đơn cùng với thế giới xung quanh trở nên có chút lạc lõng người kế tiếp tiêu mị Ngay người tiến hành trách nhiệm gọi tên, một thiếu nữ rất nhanh trong đám người đi ra. Tiếng nghị luận xung quanh trở lên nhỏ nhắn đi rất nhiều. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng tập trung lên khuôn mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ tuổi không qua 14, dù chưa có thể coi là tuyệt sắc, nhưng khuôn mặt non nớt kia cũng ẩn chứa một tia vụ mị nhàn nhạt. Thanh thuần, một tập hợp mâu thuẫn càng khiến nàng trở nên lành tiêu điểm của một toàn trường. Tiêu lứa nhanh chóng đi lên Tay vướt ma thạch bí quen thuộc Sau đó chậm giải nhắm mắt Tại lúc thiếu lứa nhắm mắt Ma thạch bí đen nhanh lại hiện lên Quang mang Đấu trị lực thất đoạn Tiêu mị Đấu trị lực thất đoạn Cấp bậc cao cấp Nghe trách nhiệm viên đọc lên thành tích Thiếu lứa mặt ngẩng lên cười đắc ý Sách sách. Thất đoạn đấu ký cứ theo tiến độ như vậy chỉ sợ không qua 3 năm thời gian là đã có trở có thể trở thành một đấu giả chính thức không hổ là hạt giống của gia tộc A ngay người truyền đến trận trận thanh âm uh, hâm mộ thiếu nữ tươi cười dạng dỡ thêm vài phần tấm hư vinh là thứ nhiều cô gái không thể kháng cự nhớ đến ngày thường hay cùng mấy tỷ muội đàm tiếu Tầm mắt tiêu mị bỗng nhiên xuyên qua đám đông Dừng trên một đảo thân ảnh cô đơn Nhú mày một chút Tiêu mị vứt bỏ ý niệm trong đầu Hiện tại Hai người đã không còn cùng một giai tầng Lấy biểu hiện của tiêu viêm mấy năm nay Sau khi trưởng thành Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hạ nhân Mà tiên phú như là Sẽ trở thành trọng điểm vui dưỡng của gia tộc Có thể nói Tiền đồ không thể hạn lượng ai, cách thở dài một tiếng. trong đầu tiêu mị bỗng hiện ra một hình ảnh của thiếu liên ý chí phong phú ba năm trước đây, bốn tuổi vừa đã luyện khí, mười tuổi chín đoạn đấu khí, mười một tuổi đột phá trở thành một đấu giả trẻ nhất trong trăm năm của dân tộc. thiếu liên trước kia bộ dáng tự tin lại có thêm tiềm lực không thể hạn lượng, không biết đã làm bao cô gái động xuân tâm. Tương nhiên trong đó có cả tiêu mỉ. Nhưng con đường của thiên tài từ trước đến giờ luôn luôn chắc trở Ba năm trước, khi danh vọng của thiếu liên thiên tài đạt tới đỉnh cao nhất, cũng là lúc đột ngột phải thừa nhận đạt kích tàn khốc nhất. Không chỉ có vất vả khổ tu, đấu khí trong một đêm biến mất, mà đấu khí theo thời gian trôi qua lại càng ngày càng quỳ dị. Kết quả, đấu khí biến mất, Chính là thực lực không ngừng giảm đi Từ một thiên tài Sau một đêm lại trở về Thành một thứ mà Cả người thường cũng không bằng Loại đạn kích này Khiến cho thiếu liên từ đó thất hồn lạc phách Cái tên thiên tài cũng dần dần Bị khinh thường cùng châm trọng Thay thế Trèo càng cao, ngã càng đau Gần này ngã Có lẽ không có cơ hội đứng dậy Người tiếp theo Tiêu huân nhi trong thanh âm nguyên náo của đám người, thanh âm của trách nhiệm viên lại vang lên. theo đó, một cái tên thanh nhã, đám người bỗng nhiên trở nên im lặng, ánh mắt dịch chuyển. tại lơi ánh mắt tụ hộ, ngô thiếu nữ áo tím đang đạm nhã đứng đó, khuôn mặt ngon nớt bình tĩnh, không vì mọi người chú ý mà thay đổi chút nào. thiếu nữ khí chất lãnh đạm, tựa như hoa sen mới lửa tuổi nhỏ đã có khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng sau này lớn lên, thiếu nữ có thể huynh quốc huynh thành đến mức độ là Tử y thiếu nữ này nói về mỹ mạo cùng khí chất so với tiêu mỹ trước đó càng thêm vài phần. có chắc mọi người đều có động tác như vậy? Hãy bước tới, thiếu nữ tên tiêu huynh nhi đi trước ma thạch bi, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên, cúng tay áo theo đó mà chảy xuống. Lộ ra ra thịt lón nà Sau đó đặt nhẹ tay Sau một khoảng trầm tĩnh Trên bia đá hiện lên ánh sáng chói mắt Đấu chi lực cửu đoạn Cấp bằng cao cấp Nhìn mấy chữ trên ma tạch bia Giữa sân trường chợt lên tỉnh lặng Đã tới cửu đoạn rồi Thật quá khủng bố mà Người đứng đầu trong giới trẻ gia tộc Chỉ sợ không ai ngoài huân nhi tiểu thư Yên tĩnh đi qua Các thiếu niên xung quanh đều không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng Ánh mắt tràn ngập kính sợ Đấu khí Con đường bắt buộc phải đi qua của mỗi ưu giả Sơ dai đấu khí chiết Từ 1 đến 10 đoạn Đấu khí trong cơ thể Đạt tới 10 đoạn là có thể ngưng tụ đấu khí Trở thành một đấu giả Được người khác trân trọng Trong đám người, tiêu mị nhíu mày nhìn cô gái áo tím đứng trước bia, trên mặt hiện lên một tia nghen tị Nhìn tin tức tạch bia, khuôn mặt hờ hững của Trung Liên trắc nghiệm, bên cạnh cũng lộ ra một tia cười, ếm hoi. Đối với cô gái, thăng dùng âm thanh cung kính, nói, Quân nhi tiểu thư, để làm sao tiểu thư hẳn có thể trở thành một đấu giả đầu tư sẽ là người thứ hai trong tiêu gia trong trong năm nay đúng vậy người thứ hai người thứ nhất đó chính là thiên tài đã mất đi ánh hào quang tiêu viêm cảm ơn thiếu nữ khẽ gật đầu khuôn mặt bình thản không vì được khích lệ mà vui sướng im lặng xoay người dán mắt nóng bỏng của mọi người chậm rãi đi tới cuối đám người tới trước mặt tiểu liên đang suy sụp Tiêu viêm ca ca. Tại lúc bên cạnh thiếu liên, thiếu nữ dừng chân. Đối với Tiêu viêm cung kính cúi người. Trên khuôn mặt xinh đẹp, tự nhiên hiện ra một nụ cười thanh nhã. Thì các cô gái xung quanh cũng phải trở nên ghen tỵ. Mình bây giờ còn có tư cách để muội gọi như vậy sao? Nhìn trước mặt đã trở thành quả Minh Châu sáng nhất của gia tộc kia. Tiêu viêm chưa sót nói. Sau khi bản thân hắn tụt dốc Nàng chính là một trong số Cực ít những người vẫn bảo tồn tổ, tôn kính đối với hắn Tiêu viêm ca ca Trước kia Huynh đã từng nói với Huân Nhi Có thể buông mới có thể lắm Thu phóng tự nhiên mới là người tự tại Tiêu Huân Nhi mỉm cười ôn nhu nói Giọng nói non nớt Khiến tâm người đã chết cũng cảm thấy an lòng. Ha ha người tự tại sao huynh cũng chỉ biết nói mà thôi. Mỗi xem bộ dáng hiện tại của huynh đi. cứ một người tự tại sao. hơn nữa thế giới này cơ bản cũng không phải là thế giới của huynh. tiêu viêm cười tự diệu đối với sự suy sụp của tiêu viêm, tiêu anh nhi khẽ cong mày, thật lòng nói. tiêu viêm ca ca, tuy muội cũng không biết huynh tại sao lại như vậy bất quá huynh nhi tin tưởng mình sẽ lại đứng dậy lấy lại vinh quang và tôn nghiêm của mình. kết thúc câu nói khuôn mặt trắng nõn thiếu nữ lần đầu tiên hiện lên nét ửng đỏ nhàn nhạt thiếu viêm ca ca đám đó thực sự rất hấp dẫn đối với lời nói thẳng thắn của thiếu nữ thiếu liên số hộp cười một tiếng nhưng lại không nói gì người không phong lưu phí hoài tuổi trẻ Nhưng hắn hiện tại thực sự không còn tư cách cùng tâm tình đó nữa Yên lặng xoay người chậm rãi đi khỏi quảng trường Đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô độc của thiếu liên Tiêu huân nhi chủ trừ một hoa Sau đó lại bỏ tiếng xói chu ghen tị phía sau Bước nhanh theo cùng thiếu liên song vai bước đi